Bạn có thể là bất cứ thứ gì bạn ao ước. Ngày xưa, có một tổ đại bàn bên sườn đồi. Bên trong có bốn quả trứng khá to. Một ngày kia, trận động đất làm cái tổ đung đưa. Một quả trứng bị lăn xuống đồi, rơi vào một trại gà nằm trong thung lũng bên dưới. Những chú gà thấy rằng chúng phải bảo vệ và chăm sóc cho quả trứng. Vì thế, một con gà mái xung phong đứng ra nuôi nấng và ấp ủ quả trứng đó. Một ngày kia, quả trứng nở ra một con đại bàng xinh đẹp. Tuy nhiên, thật đáng buồn là đại bàng ta được nuôi nấng để trở thành một chú gà. Từ đó, Đại bàng chỉ biết có gia đình gà của mình mà thôi, nó không hề biết về gốc gác thực sự của mình. Trong lúc chơi đùa trong vườn, đại bàng nhìn lên bầu trời và thấy một bầy đại bàng đang sải cánh. "Ô, ước gì mình có thể bay lên được như những chú đại bàng kia." Bọn gà con phá lên cười. <cười> Ha, mày nghĩ cái gì mà tức cười quá à, mày không thể nào bay lên được như thế đâu, bởi vì mày là gà, mà gà thì không thể bay lên được, hiểu chưa? Nhưng đại bàng vẫn nhìn chăm chăm lên bầu trời, mơ ước rằng nó có thể bay được như những chú đại bàng thực sự trên kia. Mỗi lần đại bàng thổ lộ ước mơ của mình, thì những chú gà lại... Cười nhạo chế diễu và nói rằng đó là điều không thể. Sau đó đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống cuộc đời như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài chung sống như thế, đại bàng cũng chết đi và những con gà làm đám ma cho nó. Như vậy đó, bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn mơ ước. Vì thế, nếu bạn đã từng áo ước trở thành đại bàng thì hãy theo đuổi ước mơ của mình. Đừng bao giờ nghe theo lời của đàn gà cục tác cục ta.